chuyện để làm cho huyết ma đại đế cảm động nhân sinh của mình sau này rút cục đã được an toàn cũng có thể sinh sống vui sướng ở huyết giới rồi lâm phàm vung một cây ống tay áo đem những tinh huyết này thu lại đúng rồi ta hỏi ngươi tâm ma đại đế làm sao đến thẳng nơi này lúc này lâm phàm mới quay ra hỏi đại ca không thể nào huyết giới của với ngoại giới hoàn toàn ngăn cách hết thầy đều cần phải tế hiến thì mới có thể triệu khán chúng ta đi ra tâm ma đại đế tuy rằng lợi hại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 và cũng là nơi dân số dày đặc. thế nhưng vào lúc này ba đạo vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành hoàng trường tất cả mọi người đã bị vết nứt hư không này làm cho trận tròn mắt kèm theo đó là tiếng giống giận dữ của hung thú từ trong khe hư không truyền ra ở gian phòng nào đó ở trong khách trọ đại thắng hoàng Triều một tên thanh niên nhìn thấy cảnh này liền nhú mày lại sau đó chồng nhảy mắt đi tới tường thành nhìn tình huống phía xa không hiểu gì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 đây không phải là thời điểm để ý tới những thứ này mà ngay tại lúc này lâm phàm biến sắc nhưng cũng không vào không không gian hư không dạ các chủ giúp ta tọa chấn thánh tông ta đi một chút sẽ về lâm phàm nói ra được dạ hàm gật gật đầu không chút do dự ở đông ninh châu ngoại trừ lâm phàm người có thực lực cao nhất chính là dạ hàm có năng tọa chấn lâm phàm cũng yên tâm à, mình sẽ phép nghỉ ở đây nhá vì cũng muộn rồi thì chúc mọi người ngủ ngon Và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo của bộ chuyện này Xin chào